Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không còn muốn nhìn thấy mặt con khuê trong căn nhà này nữa Bà bảo nó đi đâu thì đi cho khuất mặt tôi Tôi mà non thấy nó thì bà đừng có trách tôi Bà tránh khổ sở nói Nhưng mà nó bụng mang giả trở Đi đâu bây giờ Tôi xin ông để tôi thu xếp tôi đưa nó lên tỉnh Thuê nhà trọ cho nó sinh nở xong mẹ tròn con vuông Rồi thì tôi đón nó về Ông cũng không muốn nuôi cháu ngoại Thì tôi đem cho các bà sơ trong viện mồ côi cũng được Ông tránh gạt vợ sang một bên Và cưng giác nói Tôi cấm bà không được can dự vào việc này Tôi cấm bà Bảo nó khăn gói cút đi khỏi làn này Ngay ngày mai Tôi kỳ hạn cho nó nội nhật ngày mai Phải xéo khỏi nhà tôi Đi đâu thì được Chết bờ chết bụi mà kệ nó Còn không thì tôi cho nó một điều thúc động Riêng con mẹ Con thằng thú Thì tôi sẽ cho rũ tổ Bà Tránh toan lên tiếng tiếp tục xin cho con Nhưng vừa mở miệng Ông Tránh đã gạt ngay Bà câm đi Đừng để tôi lộn thiết Tôi bóp cổ nó chết tươi ngay bây giờ Rồi ông bước lại Mở tủ lấy ra chai thuốc độc Để trên mặt bàn bên cạnh Cái điếu bát và nhấn mạnh Thuốc đây Bà đưa cho nó Chết quách đi cho tôi đỡ ngứa mắt Bà Tổng vốn biết tính chồng Nên sợ hãi ngồi im Rồi dón dến xuống bếp Lấy trồi lên quét mảnh thủy tinh vang vãi trong buổi Nhà có đến ba người làm Nhưng giờ phút này bà không muốn câu chuyện trở hoang của con Lọt ra ngoài Nên bà Phành đành làm lấy Vừa quét nhà Bà vừa liếc lọ thuốc độc trên bàn và dùng mình Lọ thuốc ấy Chồng bà mua của ông thầy Tàu đã lâu Không biết mua nhằm mục đích gì Lúc nào cũng cất kỹ trong tủ Chẳng ngờ chồng bà còn nhớ Mà lôi ra trong cơn hoạn nạn này Quét buồn xong, bà Tránh mang cái trồi xuống bếp Rồi sang phòng con gái Tuy đau khổ nhưng bà vẫn còn mừng Là ông Tránh chưa xuống tay nặng nề với Khuê Ông đã từng cầm ba thong đánh chết anh Phu Xe Mà không mày may hối hận chút nào Thì huống chi gặp lúc quất hận con gái Ông dễ dị buông tha Đứa em khác mẹ của Khuê Tức là con bà vợ thứ hai của ông Tránh Đi xem hát trèo rồi hẹn hò với trai Ông Tránh biết được Đã hầm hầm chạy sang, lấy đòn gánh phang gãy một chân, làm con bé 16 tuổi phải bó bột, buộc thuốc đến mấy tháng mới đi lại được bình thường. Bà tránh nhẹ nhẹ đầy cửa bước vào, ngọn đèn dầu leo lét, đặt trên nắp tù, soi mở khuôn mặt thảm não của Khuê, Khuê giật mình ngợn lên. Từ chập tối đến giờ, cô vẫn lo âu chờ đợi con thịnh nộ của bố, và ngạc nhiên chưa thấy bố cô lao sang trừng trị như cô dự đoán. Bà Tổng bước vào hỏi nhỏ Cái cục nó đâu? Khuê lau nước mắt đáp nhỏ Dạ, nó vừa đi tắm Lúc nãy nó có hỏi thăm con Con kể hết đầu đuôi cho nó nghe rồi Nó cũng khóc và hứa với con là nó sẽ giữ kín Bà Tránh thở hắt ra Giờ cầm cái quạt nan phe phải cho con đỡ nóng Bà dươm dươm nước mắt Kể cho con tất cả những điều ông Tránh vừa nói Ý ông đã quyết Không lay chuyển được nữa Một Là Khuê trốn khỏi là Hai là tự vận để khỏi làm nhục ra các Rồi bà sụt sồi kết luận. <cười> mẹ chỉ cứu con được đến thế thôi. Hiện bố con nóng lắm. Thôi thì con chịu khó lánh đi một thời gian. Mai kia sinh nở xong á. Tao sẽ nói khéo với bố mày rồi xin cho mày về. Khuê cảm động ôm lấy vai mẹ. Bà Tổng nhìn ra sân và tiếp. Ai, bây giờ trời tối quá Sáng mai con gặp thằng thủ sớm nhé Bà định với nó xem thế nào Đem nhau đi đâu thì đi Tiền bạc không phải lo Mẹ cho con một ít làm vốn Với lại mẹ cho con đôi hoa tai của mẹ Phòng khi túng thiếu Nói được bấy nhiêu Bà tránh xúc động bật cậu Khuê tụt xuống giường lau nước mắt Rồi quỳ xuống chấp tay Lại mẹ ba lại và nói Vâng con xin vâng lời mẹ Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe Có nơi có trốn rồi Thì con sẽ tìm cách liên lạc về con, con sẽ thuê người Đưa tin về cho mẹ Bà tránh đỡ con gái dậy và bảo Thôi con đi nằm nghỉ đi Nhớ sáng mai chạy ra gặp Thằng thủ ngay rồi thu xếp mà đi Chở nhá nhà, nhà tối hẵng định Đừng có cho người ta non thấy ờ, Lên huyện là tiện hơn cả Đây lên huyện thì chỉ một đường thôi Phố huyện đông đúc chả ai biết mình là ai. Đến phố huyện chỉ thuê buồng trọ ngủ tạm qua đêm rồi từ từ tính. Có việc gì cần thì thuê người tín cẩn đưa tin về cho mẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net